Yeah.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 Người đoán xe mà Điều này làm sao mà đoán? Trên lúc thời điểm khảo hạch phong thủy xưa, ai cũng không chú ý nữ đệ tử này. Thậm chí nàng là đệ tử của ai cũng chưa có người từng chú ý. Chỉ biết nàng là nghĩa tự bối đệ tử của nhất mạch trương thị. Nhưng lúc này, ai dám đem nàng trở thành nghĩa tự bối đệ tử mà đối đãi đây? Sang mặt dư cửu trí xanh đen, nhìn kỹ có thể thấy một làn hắc khí lượn lờ ở khuôn mặt. Dù ở bài vai hắn có một hoàng phù ngăn chặn hắc khí Nhưng cánh tay phải của hắn đã muốn biến đen Màu da cánh tay lộ ra giống như là bị tổn thương nghiêm trọng Do gió rét mà biến thành màu đen vậy Chỉ là cái này không phải là tổn thương Do rét lạnh cũng không phải là bị hư thối Mà là bị âm sát khí nồng đậm gây nên Bình thường thời điểm hạ thực dùng âm khí chừng trị người khác Cũng là dùng đồng dạng âm sát, nhưng nàng đem nó không chế rất tốt, sẽ không đả thương người. Nhưng nếu để âm sát nồng đậm, thì sẽ giống dư cửu trí hiện tại vậy. Chúng âm sát độc. Nếu bước ra nhanh, chỉ cần dưỡng một thời gian sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu để lâu, sẽ tổn thương kinh mạch và da, cái kia vĩnh viễn không thể khôi phục. Chân của đường tôn bá nhiều năm không thể đi đứng. Nguyên nhân cũng là do năm đó bị âm sát gây thương tích. Hạ Thược cười tùm tìm nói một câu, người đoán, xong thực sự cho Dư Cửu Trí có thời gian đoán. Chẳng qua thời gian chỉ trôi qua vài giây, sau mặt Dư Cửu Trí đã đen càng đen, mà Hạ Thược vẫn như cũ nhẹ nhàng cười nhàn nhã. Dư Cửu Trí nở ngồi trên mặt đất, lấy Dương Nguyên truyền vào Hoàng Phủ, không ngừng áp chế âm sát độc, nhưng mắt như cũ trợ chừng như chăm chăm Hạ Thược. Bất quá, đáy mắt luôn luôn có một tia quang mang không hiểu. Hắn tổng cảm thấy nha đầu kia giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Ở nơi nào gặp qua đây? Dư Cửu Chí nghĩ không ra. Một người có gương mặt vô cùng bình thường, ta đỡ thường ngày, hắn cũng chẳng thèm liếc nhiều lấy một cái. Này dọc theo đường đi, không phải nha đầu kia từ trong nhà của tộc trưởng đi ra. Chỉ sợ hắn cũng không nhớ được Trong đội ngũ lần này Có một cá nhân như vậy Nhưng nhà đầu kia thiên phú rất cao Hắn bình sinh chưa từng thấy Nhà đầu kia cũng không phải là đệ tử Của một mạch trương thị Một mạch của trương thị Ngay cả trương trung tiên Còn chưa luyện tới cảnh giới luyện thần hoàn hư Như thế nào có thể dạy ra một đệ tử Có thể luyện được tới thần hoàn hư Trong giới huyền môn Chưa bỏ hắn có ai có thể luyện tới cảnh giới luyện thần hoàn hư đây Mắt giữ cử trí đột nhiên trợn to, thói quen luôn duy trì thần sắc uy nghiêm, thoáng chốc đại biến. Mà hạ thược, thoạt nhìn không giống có ý nói ra thân phận thật, nàng chỉ là cố ý để dư cửu trí đoán. Giữ cửu trí rũ mắt, đáy mắt xẻ quả ánh sáng tinh kế, khi ngẩn đầu, ánh sáng kia bị giấu đi. Ngươi, ngươi là... Hắn, thoạt nhìn như đã đoán được thân phận hạ thược, nhưng chỉ nói một nửa. Lại Bồng Nhiên thôi lui phía sau. về sau. Vệ môn đệ tử nghe lệnh, lia trận. Cửu Trí bỗng nhiên hô to một tiếng, đem các đệ tử bị luân phiên chấn kinh cấp bừng tỉnh. Mới đầu bọn họ không nghĩ tới sự tình phát triển thành như vậy, nguyên vốn không phải đang thảo luận chuyến khảo hạch này có nên tính hay không sao? Ai ngờ đột nhiên trong lúc đó lại động thủ. Người nghĩa tự bối đệ tử này đột nhiên triệu hồi một con âm linh cự xà màu vàng, trời biết cho số bọn họ có rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy phủ sử Dù sao, luyện chế phủ sử không phải là người tu vi bình thường có thể làm. Hơn nữa bình thường, đã đa số mọi người đều là xem phong thủy nhà cửa, xem tướng đoán sự, cơ hội đầu pháp không có nhiều. Tình huống dùng tới phủ sử còn ít hơn, càng miễn bàn chuyện có âm linh làm phủ xử bên mình. Thời điểm mã xà xuất hiện Lúc dư vi kêu họ tới hỗ trợ Nhưng họ chưa ra tay Thì dư vi bị kim mã xà tập kích Làm rơi xuống dưới núi Hiện tại sinh tử chưa rõ Lúc đó mọi người là bị kinh sợ Tới chấn trụ không dám động đậy Sau lại hạ thừa cung dư cử trí đánh lên Mọi người lần nữa bị thân thủ Và tu vi của nàng làm chấn động Kia làm sao nhớ tới việc Phải đi lên hỗ trợ Chính là không ai nghĩ đến Dư cử trí thế nhưng bị cô gái nhỏ kia Làm cho bị thương Tụi vì cô gái này rất cao Đã vượt qua sức tưởng tượng của họ Nàng rút cục là người loại nào đây Chúng đệ tử thầm kinh hãi Nhìn chằm chằm hạ thược Nhưng nghe dư cử trí ra lệnh Mọi người lại không dám không theo Vụ vàng phần phật tản ra một chút Xem ra thực sự là muốn kết trận Ta xem ai dám Đến lúc mọi người kết trận Hạ thường hô to một tiếng, mang ý khiển trách, ánh mắt nghiêm khắc hướng chúng đệ tử quét tới. Mọi người bị nàng hô quát làm cho sửng sốt. Bản năng dừng lại cước bộ, nhất tề nhất soát nhìn phía nàng. Chỉ thấy nàng đứng đó, ánh mắt mắt lạnh, ngón tay chỉ vào dư cử trí. Mắt thì nhìn bọn họ hỏi rằng. Ta hỏi các ngươi vì sao nghe mệnh lệnh của hắn? Cái đệ tử bị nàng hỏi lại sừng sốt, biểu tình quái gì? Tự hồ cảm thấy vấn đề này không tất yếu phải trả lời. Trưởng môn mất tích đã nhiều năm, từ đó đến nay trong môn phái đều xem dư cử trí là lớn nhất. Hắn thậm chí còn an bài khúc trưởng lão thượng vị, trở thành một trong bốn đại trưởng lão huyền môn. Hiện tại trong môn phái lấy hắn làm người đứng đầu, cái kia không nghe lệnh hắn, vậy nghe ai đây? Hạ thược vừa thấy các đệ tử biểu hiện đương nhiên là vậy Để không khỏi cười lạnh một tiếng Lại chỉ dư cử trí Ta hỏi các ngươi Hắn là trưởng môn của phái huyền môn à? Các đệ tử lại ngốc lăng Hắn không phải nhưng hắn nghĩa nhiên đúng vậy Nó biết cô gái cười lạnh Thành âm vang dội thành thúy Trên tay hắn có thưởng sư truyền thừa y bát à? Lời này nói thanh thanh thúy thúy Tựa như cái tát vang dội Đánh cho những đệ tử đang nghe lệnh dư cử trí Thôi lui vài bước Lại bị hạ thượng làm dối Sao mặt dư cử trí xanh tím đỏ Trời màu liên tục Nghe cả hai người đang cật lực cứu cháu nội của mình Vương Hoài, cổ khúc trí thành Đều nâng mắt nhìn phía hạ thượng Hai người hiện tại đối với nàng là cực phận Vừa lạc xuyên cổ khúc phong Bị thương rất nặng Hai người họ bị tập kích bất ngờ Âm sát cùng kim mãng xà trong nháy mắt Đem hai người họ cấp nuốt Lúc ấy cả hai đều thất hiếu đổ máu Nếu không cứu kịp lúc Chỉ sợ hôm nay Mệnh đều muốn để lại nơi này Thẳng đến hiện tại Bọn họ còn phải vì cháu nụ của mình Mà bổ dư nguyên khí Tận lực hóa giải âm sát chi độc Bởi vậy không thể ra tay giáo huấn hạ thượng Mà lãnh gia Tuy rằng ngấm ngầm đồng ý Đứng về phía dư cử trí Nhưng trong chuyện này Bọn hắn y theo phong cách nhất mạch của họ Là mặc kệ không tiếp tay cho ai hay chống đối ai Từ đầu họ chỉ đứng phía xa xem cuộc chiến Bởi vì thế mới khiến tình huống phát triển thành như vậy Mà đương nhiên Cũng vì không ai nghĩ đến Hạ Thược lại có tu vi cao vậy Họ chỉ nghĩ Hạ Thược bị thương trên tay dư cửu chí Nhưng làm người ta không nghĩ tới Nàng ở trước mặt các đệ tử trẻ tuổi nói ra những lời này Huyền Môn Đừng nói nghĩa bội đệ tử Ngay cả huyền môn tứ lão và những truyền nhân cũ cũng không biết rõ ràng sự tình chân tướng năm đó. Bọn họ đều cho rằng đường tôn bá đã chết. Hơn nữa, chuyện y bát này ở trước mặt dư cửu trí chính là điều cấm kỵ. Đã nhiều năm rồi không ai dám mở miệng nhắc tới. Môn phái phong thủy chính thống đều có y bát truyền thừa, giống nhau chính là tín vật. Người được truyền thừa sẽ dùng nó làm vật tượng trưng thân phận chính thống của mình. Mà vật tượng trưng môn phái này Thường giống nhau Đó là la bàn Bởi vì la bàn là công cụ của phong thủy sư Cũng tương đương với bát cơm của phong thủy sư Tổng bộ những trưởng môn Muốn thoái ẩn hoặc lâm chung Đều sẽ đem la bàn Cục bí quyết cả đời Giao thác lại cho đệ tử mình yêu thương nhất Đáng ý nhất Bởi vậy la bàn trở thành pháp khí thứ nhất Ở môn phái chính thống đều được coi trọng Sư phụ truyền lại y bát Lên chứng minh rằng Người đã đem tâm huyết suốt cuộc đời Cùng kỳ vọng mà thác giao lại cho đệ tử Điều này được trốn giang hồ sưng rằng Đem bát cơm giao tận cho đệ tử Hy vọng đệ tử có thể tiếp tục Di trí sư phụ Sẽ phát dương quang đại Một người phong thủy sư Nhất là người ở môn phái chính thống Nếu không có y bát truyền thừa Lì chứng tỏ người đó không được sư phụ Truyền lại bí thuật Cũng chứng tỏ người đó không có tư cách truyền thừa Năm đó Thời điểm đường tôn bá rời đi Vẫn là bàn kia vẫn mang ở trên người Nên đương nhiên không bị dư cử trí đánh cắp Bởi vậy Hắn cũng liền không thể đường đường chính chính Ngồi trên vị trí trưởng môn huyền môn Như năm gần đây Hắn ngoài mặt phong cảnh Kỳ thực địa vị thực xấu hổ Đối với người yêu thể diện như hắn mà nói Đây chính là tâm bệnh lớn nhất trong lòng hắn Nhưng Dư cử trí là tông tự bối đệ tử Là một trong hai gã đệ tử Của cố trưởng môn huyền môn chi nhất Đường tôn bá mất của Cử Chí trở thành người lớn nhất. Hơn nữa tu vi của hắn cao, tông phong làm việc uy nghiêm nóng nảy, dần dần không có người dám nhắc tới chuyện này, ai cũng không dám động vào vải ngược của hắn để phải dính rủi ro. Nhưng thực ra không nghĩ tới, hôm nay bị một đệ tử bối phận thấp hỏi ra. <cười> La bàn, bí thuật, truyền thừa thủ tín, nghi thức tế lễ cầu nguyện, kế thừa điển lễ, các vị tiền bối cao nhân trong giang hồ tới xem lễ ăn mừng. Hắn có cái nào đã thông qua Hà thược hư lạnh một tiếng Mắt đảo qua chúng đệ tử Ánh mắt sáng lạnh Tạo đến trên người nào Người đó cảm giác thân thể như bị gió lạnh đánh qua Tức khác trong lòng lạnh lẽo dưới chân không tự giác Lùi phía sau từng bước Cũng không biết là bị khí thế của nàng đánh lùi Hay bị chấn động vì câu nàng nói Thế nhưng nhất thời y mắng Ai cũng đều không lên tiếng Hà thược lại nở nụ cười Nhìn phía dư cử trí quát Hắn thậm chí có không phải là trường lão của bôn phái Lời này đem mọi người trấn đắc Độc loạt khiếp sợ ngừng đầu nhìn phía Hạ Thược Mà Hạ Thược liếc mắt đảo một cái Qua bấy người trương Trung Tiên Vương Hoài Khúc Trí Thành Cùng lãnh lão gia tử Bốn đại trường lão huyền môn Trương lãnh Vương Khúc à Dư ra hắn là cái gì chứ Khúc Trí Thành tùy được dương cửu trí để bạt Nhưng lấy quy cụ huyền môn, thời điểm trưởng môn không ở, nếu có ba gã trưởng lão cùng nhau đề danh, có thể là bổ nhiệm vị trí trưởng lão. Chẳng qua về sau khi tân trưởng môn kế vị, cần phải một lần được tân trưởng môn tán thành, mới có thể chính thức trở thành trưởng lão. Tại nhiên khúc trí thành là do thời điểm dư cử trí, còn là ở trưởng lão huyền môn đề bạt. Hắn có đồng ý, vừa ngoài phụ họa, lãnh ra cam chịu. Tùy hạ thừa không muốn thừa nhận, nhưng ở trong môn quy, Khúc Trí Thành vẫn là đại trưởng lão Hạ thược đem lời này nói ra khiến chúng đệ tử như bị lạc và mộng nhiều năm trôi qua như vậy nhưng thực đúng là không ai dám như vậy đối đại dư già thời điểm Khúc Trí Thành nhậm chức đại trưởng lão dư cử trí lên rời khỏi vị trí kia nhiễm nhiên một bộ dáng ta là trưởng môn chấp trưởng môn phái cả trưởng lão đem dư cử trí thành người đứng đầu dưới các đệ tử tự nhiên lên đi theo nghe theo Cả bản không ai theo góc độ suy nghĩ và hỏi đến. Hạ Thược nói vậy, kỳ thực đúng là có đạo lý. Ngay cả khúc trí thành của Vương Hoài đều ngẩn người. Xa xa, ánh mắt các phong thủy sư môn phái khác cũng lộ ra chút thầm ý. Mà dư cửu trí đã sớm bị Hạ Thược chọc giận tới mức hộc máu. Hắn Nguyên vốn là muốn lệnh cho các đồ đệ hỗ trợ bài trận, sau đó hắn sẽ tránh thoát để chạy nhanh xử lý vết thương trên cánh tay. kết quả bị Hạ Thược liên tục hỏi những câu kia còn là trước mặt các phong thủy sư trên giang hồ của các môn phái khác. Mỗi câu nàng nói ra đều đánh mạnh và điểm yếu trong lòng hắn, làm hại tâm tình hơi thở hắn cũng bị biến loạn. Vốn muốn đem âm sát trên cánh tay bước ra, nhưng hiện tại khó có thể tĩnh tâm làm được điều này. Hiện tại hắn cảm giác gần ở cánh tay phải rất đau, âm sát độc nếu không nhanh bước ra, cánh tay của hắn sợ là bị phế. Mà hạ thược hiển nhiên cố tình làm loạn lòng hắn Lời kia nàng nói chưa đủ Mình mồi ý cười Có mang theo điểm trào phúng Thực sự là rối loạn Một người không phải trưởng môn Cũng không phải là trưởng lão Ấy vậy cả bốn lại trưởng lão Lẫn các đệ tử nghe lệnh hắn Nhiều năm như vậy không hiểu được lý lẽ Không dám đứng ra non lý Cái này thực sự là mất mặt huyền môn Chỉ bỏ trên trưởng lão Những trưởng lão khác Đầu óc đã đem bỏ nơi nào chứ Vừa ngoài, cùng khúc trí thành khóe miệng vừa kéo, mà lãnh lão gia tử lại nhớ mi, cúi mắt suy nghĩ sâu xa. Chỉ có trên mặt đệ tử nhất mạch trương thị là lộ hãnh diện sáng giỏi. Một ít đệ tử trẻ tuổi có không biết thân phận hạ thược, nhưng lúc nhìn phía nàng ánh mắt đều là kích động. Bất kể thân phận nàng là cái gì, nhưng nàng nói ra những lời đó, cuối cùng hôm nay bọn họ cũng phá ra được ngụm ác khí. Ở huyền môn, trừ bỏ trưởng môn, ai cũng không có tư cách dùng những câu như đệ tử huyền môn nghe lệnh. Hạ thượng đào mắt, nhìn các đệ tử của bốn trưởng lão huyền môn, ẩm lượng lại đột nhiên đề cao. Tốt lắm, nghe rõ lời ta, dư cử trí hắn, vừa không phải là trưởng môn, vừa không phải trưởng lão. Hôm nay ai nghe mệnh lệnh của hắn, ta cùng trương trưởng lão sẽ nhớ kỹ các ngươi Ngày sau môn phái thành lý môn hộ, một cái bất lưu. Cô gái khoanh tay mà đứng Lời này vừa quát ra Mang theo dư thừa nội kình Thầm anh ở trong rừng y mắng Xoay quanh vang vọng thật lâu cũng không tiêu tan Mọi người đứng tại chỗ Có người nghe hiểu lời này Từ hồ đã nói rõ cái gì Nhưng bối phận của nàng Mà nói lời này đúng là có điểm kỳ quái Thế nhưng trong lúc nhất thời Đúng là không ai có động Mà hạ thược nói xong lời này Mới xoay người nhìn dư cử trí Nàng cười cười So với thần sắc, sắc lạnh lạnh lùng lúc nãy Hiện tại có vẻ nhu hòa hơn Nàng nói Nghe rõ rồi chứ Người muốn tìm người giúp người Thì mời người nói Dư thị nhất mạch đệ tử nghe lệnh Trăm ngàn được có tiếm càng Đương nhiên người cũng có thể tìm những người khác giúp người Nhưng phải là một câu kêu thỉnh Rằng những mạch phụ thuộc dư thị Hoặc là chó săn Đùng dừng câu xưng hô đệ tử huyền môn như vậy Bọn họ không phải, không xứng Nói xong hạ thược còn cười, làm cái thỉnh thủ thế. Hiện tại ngươi có thể kêu hô tìm giúp đỡ. bốn phía tĩnh lặng, khó biết qua bao lâu, nổi lên thanh âm, luân phiên hút khí. Có người lúc này hậu trì hậu giác phát hiện, chắc không được sao cảm thấy có điểm kỳ quái. Vừa khúc, hai nhà từ trước đến nay vẫn cứ nghe theo dư cử trí. Bọn họ vốn chính là một phe phái Theo lý thuyết, nữ hài này Không tất yếu khiến trách họ như vậy Dù gì bọn họ đã nhiều năm Ở cùng nhau, lúc cần kêu tới giúp Cũng là bình thường Nghe tới đây lê xem như hiểu được Nàng đây là trước đem danh phận danh nghĩa của họ cấp ném Còn nói rõ rằng Người nào ra tay giúp dư cử trí Thì chính là danh không chính, ngôn không thuận kết quả là Nàng vẫn đem vương khúc hai nhà cùng nhau mắng Mắng chửi cả gia tộc họ là kẻ phụ thuộc vào người khác Giống như chân chó Hơn nữa nàng mắng đúng là có đạo lý Mà thời gian dài vậy Dư cửu trí không thể điều chỉnh tâm tình Kia cái tay hắn chỉ sợ là đã bị phế Trời trung tiên ở phía sau nghe được khoái trí Tới độ ở chỗ đảo quanh Hưng phấn dậm chân Mặt ông hiện lên đầy hồng quang Nhà đầu kia, hắn rất thích Hà hà, trưởng môn sư huynh là từ chỗ nào Đào được bảo bối thế này Nhiều năm như vậy, hắn chưa thấy qua dư cử trí Mặt thối thành thế này Ấn lý thuyết Này đó đệ tử huyền môn Hơn nữa có có bốn người quen cũ Của chuyên nhân huyền môn Và tự bối đệ tử Đơn độc đấu hạ thược thì đúng là không phải đối thủ Nhưng nếu toàn bộ liên hợp lại Vẫn là rất cậu y lực Bài trận cùng nhau đánh Chứ không để một người đơn độc đấu Hôm nay bên này ít người Nếu cuối cùng lãnh ra cũng nhúng tay vào Bọn họ thế lực bạc E rằng Hôm nay nhà đầu kia thắng Là nhờ vào kỳ triêu Liên tục ra đại chiêu đem nhân cấp trấn trụ Mỗi lần ra tay Đều nhắm ngay điểm yếu hại của đối phương Sự tình mới phát triển tình trạng này Thực làm cho người ta kinh hỉ Cùng một vần Tới lúc hạ thượng bắt đầu cùng dư ra đấu pháp Hắn liền được các đệ tử trương thị bảo hộ tại phía sau Tổng bộ hành trình Hắn đều là đứng tựa thân cây Mà thu vào toàn bộ tầm mắt Cô gái này chỉ là một tay đào một hố Có một số việc có lẽ hiện tại mọi người chưa phát hiện Nàng bình thường không chủ động đả thương người Hoặc dù có Sẽ châm trước độ mạnh yếu Cơ bản sẽ không dùng thủ đoạn ngoan độc đoạt nặng tính người Vừa Lạc Xuyên cùng Khúc Phong Tuy là hai người của hai nhánh họ Vương và họ Khúc Còn như vậy là vây cánh của dư cử trí Nhưng kỳ thật đối với hạ thược mà nói Phần lượng của hai người kia Có không đáng để nàng cho vào mắt Mặc dù nàng sẽ đối phó họ Nhưng cũng phải đối phó hai người Vương ngoài của khúc trí thành trước tiên Nhưng Tu vi của nàng tuy rằng cao hơn hai người họ Bắt quá hai người họ So với nàng dài dặn kinh nghiệm Có có so với nàng có ưu thế Là có nhiều người hơn Bởi vậy nàng khó chiếm tiên cơ Cho nên, theo ngay từ đầu nàng liền lựa chọn người có tu vi thấp là Vương Lạc Xuyên cùng Khúc Phong Hai người kia dễ đối phó lắm Chỉ một lần đối mặt đã bị kim mãng xà làm cho trọng thương nghiêm trọng mà hai người chính là cháu nội của Vương Hoài của Khúc Chí Thành là huyết mạch ruột thịt Vì cứu tôn tử chiến lược của Vương Hoài của Khúc Trí Thành ngay từ đầu bị chế trụ Sau nàng đã thương Dư vi Cũng thành công làm dư cử trí phân tâm. Bộ luận đã là triệu hồi kim mãng xà, vẫn là bộc lộ tu vi. Mỗi một bước đều là kế hoạch của nàng. Lìa ngay cả vừa rồi mắng chửi người, cũng đằm cho kế hoạch của nàng. Những người hôm nay có mặt ở đây, nghe những lời kia, tuy rằng sẽ không bị nàng xúi dục tới, làm theo như thế nào. Nhưng những lời này trở thành một cái mầm mống ở trong lòng họ. Về sao mầm mống kia mọc thành cái gì, thì cũng là việc khiến người ta chờ đợi. Cô Mộc Vân cuối mắt cười yếu ớt hẳn đối với tính cách hành động của nàng tương đối hiểu rõ nàng yêu nhất là giả trư ăn hổ hôm nay nàng cao điệu như vậy tự nhiên có kế sách là kế gì đây Cô Mộc Vân nhẹ nhàng nhíu mày liếc mắt nhìn biểu tình hưng phấn của những người đệ tử họ trương là nhìn bóng dáng mềm mại có khí độ nghiêm nghị của cô gái khẩu khỏi cuối mắt, ánh mắt nhu hòa mà lúc này sát mặt dư cửu trí đen tới không thể đen hơn Hắn đem hết toàn lực cuối cùng duy trì lý trí, áp chế âm sát khí độc trên cánh tay phải, nở đôi mắt mang theo tơ máu, tức giận liếc vương hoài của khúc trí thành. ngô muội Nghe cô ta hồ ngô loạn ngữ! Đừng quên ta chết, các ngươi một người cũng không được tốt! Lời nói dư cử trí rõ ràng làm vương hoài của khúc trí thành có chút bừng tỉnh, khi thực bọn họ sớm lên của một cái thuyền. Chính là hôm nay, cô gái này đột nhiên liên tục xuất kỳ chiêu... Mới khi bọn họ vô ý bị chấn chủ. Khục Trí Thành nhìn hắc khí trên mặt tôn tử giảm bớt một chút lì có cảm giác muốn đi chút giận. Dương mắt nhìn hạ thược cười lạnh nội giận đùng đùng hỏi rằng Vậy con ngươi, dư đại sư là tông tự bối ngươi đâu? Ngươi lấy cái thân phận gì? Danh nghĩa gì? Nói một đống đạo lý lớn vậy? Đây là đạo lý lớn á? Ta nghĩ đến đây là điều tối thiểu nhất. Bất cứ một đệ tử mới nhập môn nào cũng phải biết Hạ thừa khí định thần nhàn Chỉ là không nghĩ nó ra thân phận mình Nàng cười nhàn nhã nói Ta chính là Nghĩa tự bối đệ tử nhất mạch trương thị Ai cũng đều biết điều này Đại trưởng lão cho nhẽ không hiểu ơ Là nghĩa tự bối đệ tử Của một mạch trương thị à Lời này không biết làm bao nhiêu người Phiên mắt kinh hỷ Thiên tài tin Tuổi còn trẻ tu vi luyện đến luyện thần hoàn hư có có âm linh phủ xử hơn nữa khí độ này ai tin tưởng nàng chỉ là nghĩa tự bối đệ tử bình thường xem tác phong cùng khí độ cô gái này quả thực giống như là vừa ngoài của khúc trí thành không ngừng giúp cháu trai bổ sung nguyên khí nghe mấy lời này không khỏi liếc mắt cho đổi ánh mắt bọn họ cũng không phải không nghĩ tới cái khả năng kia nhưng không biết vì sao chỉ cần nghĩ tới hướng kia của họ không ngừng lộp bộp đánh mạnh Cho lòng rét run Sao mặt dư cử trí Khó coi quát to ra lệnh Còn thất thân lám cái gì nữa bay trận đi, bảo vệ cho ta Vừa ngoài, cụ khúc trí thành Các bạn không buông tay ra được Dù muốn hỗ trợ, cũng là lực bất tòng tâm Vì thế, chỉ phải ngừng đầu nhìn nhau Sau đó, đối với các đệ tử của mình nói Bài trận bảo vệ Vừa nghe hai người mệnh lệnh như vậy Xa xa, một ít phong thủy sư Vây xem không khỏi nhíu mày Lộ ra tình ý vị thâm trường Cái này là bốn các đệ tử cùng đánh à? Quả nhiên, các đệ tử vừa nghe mệnh lệnh này Người nhìn ta, ta nhìn người Trong lúc nhất thời, thứ không biết Có nên ra tay hay không Vừa ngoài của khúc trí thành thì cả kinh Này, sao thế này chứ? Thật đúng là bị nàng thuyết phục à? Rồi cử trí suốt nữa, phun ra búng máu Mắng lên một tiếng Đồ vô dụng, các ngươi hai người đến Đem hai đứa nhỏ giao lại cho các đệ tử khác bảo vệ Lời vừa nói ra, vừa ngoài của khúc trí thành phản ứng lại Bọn họ hai người cứ dư cử trí, có liên hệ trực tiếp Nữ hài tử nếu thân phận thực sự như họ nghĩ Hôm nay, liền không thể lưu lại nàng, phải xử lý mới được Vì vậy, hai người song song, hướng tâm mạch của cháu trai khởi cái phủ chú Đem ẩm sát tri độc của hai người bước ra một ít Nhìn trên mặt hai người đã không còn xanh đen giống lúc trước Mà chỉ còn lại ít thanh khí Như thế này mới nói Bảo vệ cho bọn hắn đi Cả đệ tử nghe lời này Thế này mới không có do dự mà nghe lệnh Đệ tử hai nhà vương khúc đều tụ lại Đứng trước người vương lạc xuyên của khúc phong Mà ngay tại lúc vương hoài Cô khúc trí thành từ mặt đất đứng lên Thời điểm muốn đánh tới hướng hạ thượng Thì lúc này Người đứng phía sau hạ thượng Trương Trung Tiên gầm lên một tiếng Ai đánh một khi dễ tiểu bối <cười> Hai lão già các ngươi không cần mặt mũi Cho rằng lão nhân ta đã chết rồi đấy à Trường Trung Tiên tiếp tay lại đây Chống lại khúc trí thành Hạ Thược cười lạnh một tiếng Nhìn như là chống lại Vương Hoài Ánh mắt lại đảo qua phương hướng Các đệ tử hai người họ Nhắm ngay địa vị Vương Lạc Xuyên cô khúc phong nằm Vông tay lên Nói một tiếng đi Kỳ mãng xả hiểu ý Nhô lên cao tạo âm sát áp chế Khúc trí thành của vương hoài hoàng hốt quay đầu Sang mặt đại biến Bảo hộ cho người vương lạc xuyên Của khúc phong và lớn là người quen cũ Truyền nhân tự bối của đệ tử huyền môn Bọn họ trước là nghĩa tự bối đệ tử Hai nhóm người đứng thành phương vị bát quái Ý tứ như muốn kết trận ba tầng Này trận nếu hình thành Đúng là có chút uy lực Nhưng hạ thược tất nhiên sẽ không cho bọn hắn Có cơ hội thành trận Vùng tay lên kim mãng xà hướng phía địa phương yếu ớt nhất mà đi Nhóm đệ tử vừa thấy phủ sử của Hạ Thượng Hướng phía này, tức khắc loạn thành một đoàn Vừa rồi họ nhìn thấy Kim Mãng Xà gây thương tích cho mấy người Vương Lạc Xuyên Khúc Phong, Dư Vi Cùng Dư Cửu Trí Đã khiến họ khắc ghi nhớ Như là người của Tư Vi luyện thần hoàn hư Nhiều năm là Dư Cửu Trí Bình thường trong huyền môn Tu Vi của ông là cao nhất Mà hôm nay bị con phủ sử Kim Mãng Xà làm cho bị thương Không thể nghi ngờ Những người đệ tử vô cùng kinh hãi Sĩ khí giảm mạnh Họ đối với kim mãng xà, đầu tiên đã hình thành ấn tượng sợ hãi. Mà loại ấn tượng này trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiêu trừ. Cũng vì vậy khi bọn họ nhìn thấy thân hình thực lớn của kim mãng xà gào thép, thân thể hành động trước lý trí, rất nhanh đã tránh né. Họ mời tránh đi, trận hình lì bị xác khí vây trọn, vốn trần pháp chưa kịp hình thành, liền thoáng chốc liền tan. Hờ nữa, những đệ tử chân truyền của bốn vị trưởng lão còn là người trốn đi nhanh nhất. Còn lại chỉ có những đệ tử tu vi thấp, tức khắc lấy có bốn năm người bị trúng âm sát độc của kỳ mãng xà. mà xanh đen té trên mặt đất không thể nhúc nhích. Kỳ mãng xà gào thét một tiếng bay qua, cái đuôi đánh lượn một vòng. Liền dễ dàng, cuốn lấy hai người vương lạc xuyên, củ khúc phong, kéo lên không chung. Sau đó bay qua hướng các đệ tử trương thị. Vài người khâu khải cường, cục triệu cố, ánh mắt sáng người, đại khái hiểu ý tứ Hạ Thược. Từ khắc vây lấy, đem hai người làm con tin. Lạc Xuyên! Phong Nhi à! Các người muốn làm gì? Thả cháu ta ra! Vừa ngoài của khúc trí thành lúc này thực sự muốn giết Hạ Thược, nhưng cũng không dám động thủ. giờ cử trí, bố định thừa dịp hai người so chiêu cùng Hạ Thược, bản thân dành nhất thời gian để bức âm sát chi độc. Hiện tại vừa thấy, Lê không biết trong cậy và hai người bọn họ có được không, chỉ đành kêu đệ tử nhất mạch của mình giúp chính mình bảo vệ. Đệ tử Dư ra không có biện pháp cãi lời, ai và bọn họ là đệ tử nhất mạch của Dư Cửu Trí. Vì thế, chỉ đành tiến lên đứng trước người hắn, bay ra trận pháp, muốn đem hắn bảo vệ bên trong. Nó biết trận pháp vừa bày ra, Dư Cửu Trí bỗng nhiên là từ mặt đất nhảy lên, xoay người rồi hướng dưới núi nhảy xuống. Một đám người đang đứng gần đỉnh núi mà phương hướng Dư Cửu chí nhảy xuống có có ngọn núi khác khoảng cách nói cao không cao, thấp không thấp. Ai cũng không nghĩ Dư Cửu chí lại lựa chọn cách mạo hiểm như vậy để đi xuống núi. Hết thảy xảy ra rất đột nhiên. Ngay cả đệ tử nhất mạch Dư Thị cũng không nghĩ tới. Dư Cửu chí sẽ một mình đào tẩu ức khắc toàn bộ ngẩn người. Duy nhất có phản ứng là Hạ Thược. Nàng nâng tay đánh ra một đạo phù Nhưng đánh vào trên người một gã đệ tử Kim mãng xà từ trên cao đuổi theo qua Trên mắt lúc dư cử trí nhảy xuống núi Thời điểm kim mãng xà đánh vào trên lưng hắn Nơi đó rõ ràng Phản dạ ra kim quang của đạo phủ Kim mãng xà vừa thấy kim quang Theo bản năng thối lui phía sau Thời điểm hạ thược liếc qua Dư cử trí đã nhảy xuống núi Nàng tức khắc đối với kim mãng xà Quát một tiếng Trở về tuy là không biết thứ kia là cái gì Nhưng rõ ràng là kiện pháp khí, Hà là vật bảo mệnh của dư cử trí và thời khắc mấu chốt. Hạ thừa không nghĩ sẽ để kim mãng xà lâm vào nguy hiểm. Dù sao mang nó bên người cũng không phải là để cho nó vì nàng bán mạng. Nàng muốn mang theo nó tu hành, một ngày sẽ mang nó đi cô Luân, hy vọng nó có thể tu thành chính quả. Kim mãng xà hẳn là cũng thực buồn bực, bởi vậy thời điểm trở về, đem sát khí đánh chơi người những đệ tử nhất mạch dư thị, gào thét mà đánh qua. Cả đệ tử vừa thấy liền biết không tốt Tức khắc kêu một tiếng đi Sau đó mạo hiểm từ trên đỉnh núi nhảy đi xuống Có muốn chạy à? Không dễ dàng vậy Như đệ tử triệu cố trương của trương trung tiên tính tình hơi nóng Tức khắc nghĩ muốn truy đuổi Lại bị khâu khải cường giữ chặt đối với hắn lắc đầu Truy cũng vô dụng Bọn họ hiện tại bắt cóc cháu trai vương hoài của khúc trí thành Hai người họ tất nhiên sẽ theo chân bọn họ Hơn đệ tử vương gia của khúc gia, tuy bị hạ thượng nói làm cho có chút dao động. Nhưng dù sao hàng năm, bọn họ đều đi theo vương ngoài của khúc trí thành. Hai người nếu nổi giận lên, ra lệnh đệ tử đoạt lại vương lạc xuyên của khúc phòng tình hình chung các đệ tử vẫn là sẽ nghe lệnh. Đến lúc đó đuổi theo người dư cửu trí, không khác là bọn họ tam mạch hợp thành một, thế cục trở thành bất lợi. Có con tin trong tay, còn nhiều thời gian. Khâu Khải Cường là nghĩ như vậy Hắn cảm giác phản đoán của mình thực chính xác Hạ Thược hẳn là quyết định như thế này Nhưng thực không nghĩ tới Nàng thế nhưng lại nói Chúng ta truy Bọn người trương trung tiên Khâu Khải Cường sửng sốt Nhưng trải qua chuyện hôm nay Hạ Thược ở trong lòng các đệ tử Không hiểu đã trở nên uy vọng Nàng vừa nói vậy Các đệ tử thế nhưng không chút nghĩ ngợi Cô đồng loạt hô lên Không để chúng chạy Truy, truy Vì thế Hạ Thược cùng kỳ mã xà ở phía trước Các đệ tử phía sau Sưu sưu đi theo xuống Khẩu Khải Cường nhìn thấy khóe miệng vừa kéo Trời Trung Tiên cũng không có biện pháp Cùng Bậc Vân thì cúi mắt cười Một đám người thế nhưng đi theo phía sau Hạ Thược xuống núi Người nhất mạch của Trương rời đi Vương ngoài của Khúc Trí Thành đương nhiên không thể mặc kệ Bọn họ bung tay Đối với đệ tử nói Đẹp Lạc Xuyên cùng phong nhi cứu trở về Vừa Lạc Xuyên, cô Khúc Phong là người một nhà, cùng dư da không giống nhau. Để từ hai nhà quả nhiên nghe lời, đuổi theo đám người hạ thược xuống núi. Một lát sau, người huyền môn còn ở lại, cũng chỉ có một mạch lãnh ra, những người khác đều đã đi hết. Một đời khảo hạch phong thủy sư, ai cũng không nghĩ tới phát triển thành như vậy. Còn lại những môn phái phong thủy sư khác, cũng có điểm ngốc, đứng ở trong rừng. Không biết qua bao lâu mới có người nhớ tới. Cũng liền đi theo xuống núi tìm tình huống Trước mắt với tình huống này Chuyện cuộc thi tự nhiên là ngâm nước nóng Như là mọi người được xem một trận đấu pháp Thực phấn khích Có người thì không khỏi nghĩ Lần này thực sự không uổng công mà Hơn nữa tùy mọi người không biết cô gái trẻ tuổi kia Tê gọi là gì Nhưng chuyện hôm nay đã lấy tốc độ nhanh nhất Lan truyền tới tai toàn bộ các kỳ môn Châu Giang Hồ Thời điểm nhóm phong thủy sư truy đuổi xuống núi Đã nhìn thấy phía trước là một mảnh âm sát khí, giống như thời tiết của thiên địa, như là muốn che khuất nửa bầu trời. Một nhóm người nhìn thấy trong lòng cả kinh, hợp nửa âm sát này thực sự rất mạnh, rõ ràng là âm sát phát ra từ kim mãng xà. Thực hiện nhiên cô gái đi phía trước dùng sát khí kim mãn xà dẫn ra là mối ngăn cản cước bộ của người hai nhà vương khúc. Nhưng hai nhà này có nhiều người liên tục lập trận, từng đạo kim phù hướng âm sát đánh tới. Tuy không đuổi kịp được người nhất mạch trương thị Nhưng cũng không bị chế trụ cước bộ Mà lúc này đây Đệ tử nhất mạch trương thị Không biết hạ thược suy nghĩ cái gì Miệng nàng nói phải truy người dư ra Nhìn xuống núi bọn họ mới biết Nàng mang theo bọn họ hướng tới bờ biển Cả bản liền không phải truy người dư ra Bọn họ đương nhiên không biết Hạ thương nguyên bản Chỉ là muốn dẫn bọn hắn chạy Nhưng nói là chạy thì rất tổn thương sĩ khí Bởi vậy nàng bất quá Lại chơi chữ, nói câu truy Các đại tử liền gào thét Theo nàng xuống núi Theo dọc đường đi chạy nhanh Thời điểm đến bờ biển, trời vừa giữa trưa Ở bờ biển có chiếc thuyền Cano Là chiếc thuyền lúc nãy hạ thược của cung Mộc Vân đi tới Nghe tới lúc nãy Nàng mang theo cung Mộc Vân lên đảo Coi như là quyết định chính xác Nếu không cứ để hắn rời đi Hiện tại nàng không có thuyền đi Hơn nữa Thời điểm cung Mộc Vân đến Là đi chiếc thuyền đĩnh Một chiếc có thể chở 10 người Mà còn dư ra vài chỗ trống Bởi vậy nhất mạch trương thị có 10 người Cùng ba người cung mộc vân mang theo Một đám người lên thuyền Tuy có vẻ hơi quá tải Nhưng có thể chứa được Cả đầu nhanh chóng chạy cách bờ biển Hà thượng đứng ở đầu thuyền Đối với khúc trí thành Cùng vương hoài xa xa chạy tới Bởi vẫy tay khiến cho hai người tức giận Dậm chân tại chỗ Tiểu đảo làng trai hai năm qua bởi vì chuyện ma quái, bình thường sẽ không có thuyền lớn đến. Bọn họ lúc đến trên đảo này, dự tính ở lại một tuần, thuê chiếc du thuyền đến. Cô ước hẹn với họ rằng, giữa chơi một tuần sau họ mới đến gửi đón người. Nhưng hôm nay mới ngày thứ ba, kia làm gì có thuyền chứ? Đoàn người cứ như vậy bị vây trên đảo, mà hạ thược mang theo người ly khai đi trước. Hàng đến Canô đi thực xa, rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng nhỏ của tiểu đảo làng trài. Chia bộc phát một trận nhiệt lệt hoan hồ nếu không phải là đang ở trên thuyền Phòng trừng hạ thược Có thể bị các đệ tử ôm rồi ném lên cao Nhưng cho dù không đem nàng dơ lên Nàng cũng đã bị Nghĩa tử bối đệ tử vây lấy Các đệ tử thần sắc hương phấn Kích động, nóng bỏng Thậm chí mang điểm cuồng nhiệt Cứ giống như một lũ nhóc tử vậy Sư muội à, ngươi thực là đệ tử của Tô Sư Thúc hứ Sư mụi Úi vì ngươi sao lại cao vậy Uầy, sư muội à Âm linh là ngươi thu phục đây à Thời điểm chúng ta phá trận Có cảm giác có người phế đông tác Pháp Có phải ngươi đến bên kia không hả Đúng đấy, đúng đấy Khi đó giữa trưa Ngươi làm sao từ trong trận Pháp đi ra ngoài nhanh vậy Chúng ta như bị vây trong đó vòng vò cả một ngày một đêm đấy Đúng, đúng thế Từng vấn đề bị các đệ tử liên tục nói Khiến hạ thừa không biết phải đáp thế nào trước Chỉ cảm thấy bên tay ong ong, vang thành một đoàn Có kèm theo cả vài tạp âm tê tê Hạ thược vừa nhấc đầu Mới phát hiện kim mãng xà Còn ở trên không Nàng quên mất phải thu nó về trong tháp Lúc này nàng xuất cái tháp bố đem nó thu hồi Không nghĩ tới cái tháp vừa xuất ra Kim mãng xà ở trên đầu Vàng lên thành âm gào khóc thảm thiết Nghe trói tai như muốn đòi mạng Hà thược trao đầu mày Ngại ẩm mỹ Các đệ tử của du ru, ru khóe miệng Vốn chỉ có Hạ Thược có thể nghe hiểu nó nói cái gì Người lành lúc nãy Nó quay quanh nói với nàng là muốn tranh công Muốn Hạ Thược thực hiện lời hứa rằng Nếu nó làm tốt sẽ đổi tên cho nó Nó ở Mỹ nói một trận dài Nhưng một đám người không ai để ý tới nó Vì thế nổi giận Lúc này khóc nháo phát ra tạp âm Hạ Thược nhíu mày nở đụ cười. cười Người làm việc rất tốt Loại khuyển cũng giống như ngươi chuyên nghiệp như vậy Tốt lắm Lên đặt tên ngươi thành đại hoàng đi Cô Mộc Vân thổi phù một tiếng, thấp giọng cúi mắt, nhị không được bà vai run run. Hạ thượng thì cười cười, thực vô lương đem kim mãng xà còn đang hóa đá, thu vào trong tháp. Kim mãng xà vừa bị thu vào, các đệ tử thấy kim ngọc lưu linh tháp trong tay hà thượng lập tức ánh mắt tỏa sáng tụ tập lại. Xem qua đều nói, Ơi à, thực là một pháp khí lợi hại. Trời trùng tiên bị các đệ tử chen lấn đẩy ra phía sau, lúc này đã văng vài người tiến vào. Vừa thấy Kim Ngọc Lung Linh Tháp Thật sắc biến đổi Kim Ngọc Lung Linh Tháp à Này Làm sao ngươi có thứ này Hạ thực sừng sốt Là gia tử à Ngày gặp qua tháp này chưa Gặp qua gặp qua Tại thời điểm ta cùng trưởng môn sư huynh đến nội địa Có một lần gặp cao nhân của quỷ cốc phái May mắn cũng thấy một lần Tháp này là pháp khí của quỷ cốc tiên sư Bọn họ nhất mạch bí truyền Thu những vật cô linh tính rất lợi hại Như thế nào ở trên tay ngươi? Phái quỷ cốc Hạ thực sửng sốt Phái này cô nghe sư phụ nói qua Người lập ra quỷ cốc tử Chính là người thời kỳ chiến quốc Ám hiểu giữa sinh Cục tiên địa âm dương tri đạo Cùng huyền môn là giống nhau Nhà truyền thừa từ xưa đến nay vẫn tiếp tục Nhưng người trong phái Của họ rất ít Nghe sư phụ nói chỉ có 2-3 người, hơn nữa người trong phái của họ đều là cao nhân, không màng thế sự, bình thường sẽ không xuống núi. Chẳng nhẽ vô lượng tử là chuyên nhân của quỷ cốc phái à? À, yeah, chạy không được. Lúc này Hạ Thừa không còn ngạc nhiên đối với việc vô lượng tử trẻ tuổi mà lại có thể một chân bước vào cảnh giới luyện hư hợp đạo. Tuy hắn có thiên phú Nhưng kỳ ngộ khó có thể gặp y ra xuất thân từ bôn phái xưa So với người khác cũng dễ dàng hơn Sao lại thế này chứ Trường Trung Tiên có đang cằn nhàn hỏi Hà Thường lúc này đem chuyện Đi đến đảo phía đông thu phục Kim Mãng Xà nói Nhấn mạnh nói về tu vi vô lượng tử Của chuyện xưa của Kim Mãng Xà Nghe xong Một thuyền yên tĩnh Thân là nữ hài tử, ngô khả có vẻ đa sầu, đôi mắt đều đỏ. Chuyện này đối với mãng xa đáng thương, nhiều năm như vậy cũng không gặp lại. Chú nó có có thể gặp lại ư? Ngô thủ cuối mắt. <cười> Học thế gian tình ái là chi? Đầu năm nay, con người không bằng linh vật hữu tình. <cười> linh vật ở nhiều thời điểm so với con người rất thuần túy, không có nhiều tâm tính phức tạp, nếu toàn tâm toàn ý tu luyện. Kỳ thật so với con người có thể dễ dàng thành chính quả Hải như nói với hai đệ tử Giữa liếc mắt nhìn lòng bàn tay hạ thượng Thở dài hay à, cho dù chỉ một kiếp nguyện Trung nó cuối cùng có thể gặp lại thành đôi Ngô Thục, Ngô Khả gật đầu Ô Diệp ở một bên Cô bắt đầu uốn néo Thối đạo sĩ kia Nguyễn Lai là truyền nhân quỷ cốc phái Pháp khí truyền thừa của môn phái như vậy liền cho người khác Người này quả nhiên vẫn là rất quái lạ. Hà Thược vừa nghe vừa nở nụ cười, vỗ ót một cái. "Này, ngươi biết cái gì chứ? Trong mắt ngươi đây là pháp khí, ở trong mắt hắn vật này chính là duyên pháp, là vật ngoài thân. Ngươi cảnh giới kém xa, sớm luyện tâm tính của ngươi đi, nhìn thiên phú của ngươi không sai, còn trông cậy vào ngươi ngày nào đó lui đến luyện hư hợp đạo đấy." Có đệ tử bên cạnh nở nụ cười. Tiểu Diệp luyện hư hợp đạo, đừng đưng Nếu không mỗi ngày Ngoài miệng đều lộ ra vẻ tiểu lão đầu nghiêm trang Sẽ không quen được đâu Như hiện tại thì tốt rồi Trường trung tiền cũng đá một cước quà Không chút lưu tình Ngu ngốc, một chút tâm tính tiến tới không có Ôn Diệp như mày nhìn hạ thược Đừng tưởng rằng tu vi ngươi so với ta cao Sẽ cho ngươi giáo huấn Ta là sư huynh của ngươi đấy Hạ thược nhớ mày cười Mặc Mà kệ hắn Mà các đệ tử nghe lời này Không khỏi phấn chấn tinh thần Đây là chuyện bọn hắn muốn biết nhất Sư bội à Ngươi thực sự là đệ tử của tô sư thúc á Vì sao chúng ta cảm thấy không giống Hạ thược cười nói <cười> Có phải có cái gì ẩn tình hay không Mặc kệ ta là đệ tử của ai Ta là đệ tử huyền môn Ta và các người giống nhau Chả nhẽ không đủ à Không nên phân thế nào là nhân mạch Là ai có tất yếu à Các đệ tử nghe cũng ngẩn người Có người cúi mắt suy nghĩ sâu xa Cảm thấy lời này nghe có chút đạo lý Trường trùng tiên lại hừ hừ Bắt đầu cùng hàn thực tính sổ Số nhà đầu to gan lớn mật này Tự mình chạy đi thu âm linh Trở về náo loạn như vậy Người là muốn đem lão nhân ra Bị dọa đến bắt phát bệnh tim à Người nói đi, bọn họ đều không biết chuyện gì xảy ra tu vi của bọn họ ta rõ ràng Lão đại không am hiểu phá trận, lão nhị tuy có thiên phú nhưng nóng này, chỉ có lão tam trầm mồn. Ôn diệp tiểu tử này, có cảm ứng linh bẫn với thiên địa khí, ta nguyên bản tính, chỉ có hai tổ bọn họ có thể đúng hạn đi ra. Kế quả tất cả đều qua. Người nói đi, có phải hay không người muốn náo loạn hả? Có có người không giống như lỗ mãng như vậy, hôm nay như thế nào lại cùng dư cử trí tranh đấu? Hạ thược cuốn mắt cười Quá như là lão gia tử sâu sắc Bình thường thoạt nhìn như một lão ngoan đồng Nhìn ánh mắt lời hại Bất cứ thứ gì đều trốn không khỏi hắn Hạ thược lúc này thừa nhận Đúng ạ Là con dụ ít thủ đoạn nhỏ Làm cho ba nhà bọn họ toàn quân bị liệt Lời kia vừa thốt ra Các đệ tử chấn kinh Khẩu khí thì liên tục dao động Làm sao có thể chứ Làm sao có thể khống chế những đệ tử của ba nhà kia Hơn nữa khi đó sư mội ở trong cử cung bác quá trận Sư muội nhìn không thấy vị trí bọn họ Như thế nào không chế được Hạ thực tự nhiên không muốn nói nhiều Liên truyền đề tài Chuyện này sau khi kết thúc sẽ nói Trước tiên nói về chuyện dư cử trí đi Không biết hắn như thế nào tu lệ ra thiên nhãn Nhưng chỉ có thể mở 3 lần ta đã lừa hắn mở 2 lần, còn 1 lần nữa Hạ thực biết Hôm nay không có biện pháp thành lý môn hộ Nhìn nàng đây là cố ý làm dư cử trí cả kinh Lấy tính tình của hắn Tất nhiên hoài nghi thân thể nàng Nó không chừng có mở tiếp một lần thiên nhãn Mà kệ nó thế nào Sớm mở cho thỏa đáng Nàng không muốn đến lúc thời khắc đấu pháp mấu chốt Bị hắn lấy thiên nhãn nhìn lén biết trước Giờ cử trí tu lệ ra thiên nhãn Làm người trên thuyền trấn kinh một ven như làm hạ thượng không nghĩ tới Chuyện này chưa trung tiên Thế nhưng có chút rõ ràng Hẳn mấy năm nay bị Dư Cửu Trí chảy đếp không nhẹ, cho lòng nghẹn út. Vì đối phó Dư Cửu Trí hẳn âm thầm phái người điều tra, cụ tra xét không ít đường ngang ngõ tắt. Tà đạo gì đó, thế giới rộng lớn, tìm có chút khó khăn, nhưng cũng có ít tư liệu bị ngắt đoạn. Có chút có, có chút thất truyền. Về khai thiên nhãn, Trương Trung Tiên thực có ấn tượng ở nơi nào đó nhìn qua. Ta nhớ rõ có một số tà phái thuật pháp Thế nhờ ở Đông Nam Á Cụ thể lúc ấy ta tập trung nhìn Vốn tưởng tu luyện Để tìm xem trưởng môn sư huynh ở nơi nào cũng rất tốt Nhưng Cẩn thận minh tưởng Cũng không đơn giản vậy Trưởng môn sư huynh người không ở nơi này Cũng không biết Cụ thể hắn ở nơi nào Hơn nữa mở một lần thiên nhãn tiêu hao lớn Cũng không nhất định có kết quả Ta nhớ rõ điều kiện thường hà khắc tu vi của ta không đủ. Hơn nữa thế giới rộng lớn, lúc ấy ta cảm thấy không cần dùng để quang đến chỗ nào đó. Dù sao chính là ở chỗ ta, ta trở về tìm kiếm thử xem. Nghe chơi trùng tiên nói vậy, hạ thường gật đầu, có thể tìm ra là tốt nhất, nó không chừng có thể biết mệnh môn của dư cửu trí ở nơi nào. Một thuyền người ở thời điểm trạng vạng về tới Hồng Kông, tệ lão cùng hách chiến bị thương đều đưa đi cứu trợ. Cung Mộc Vân được một chiếc Lincoln đưa đi Trước khi đi hắn nói Sẽ ở lại Hồng Kông một thời gian Sẽ đi tìm Hạ Thược sau Hạ Thược có số điện thoại riêng của cung Mộc Vân Gật đầu Lì cung hắn vẫy tay chia tay Lúc trước tại thời điểm đi làng trài tiểu đảo Hạ Thược nói với Lý Lão Rời đi một tuần Hiện tại mới ba ngày Hạ Thược lại mở thiên nhãn Lý Khanh Vũ này một tuần không có việc gì Hơn nữa có Mạc Phi của Maxi Mở bên người hắn Hạ Thược thực có vẻ yên tâm. Cô cũng không tính lập tức trở về lấy ra mà tính cùng Trương Trung Tiên đến Trương Gia Tiểu Lâu, sau đó ở cùng nhất mạch đệ tử Trương Thị. Thừa dịp mấy ngày nay, dư cửu trí cô bài trưởng lão huyền môn và tam gia trưởng lão bị nhốt trên đảo. Nàng muốn trong phong thủy giới ở Hồng Kông là mưa làm gió, chờ thời điểm bọn hắn trở về, cho bọn hắn nháo long trời lở đất. Sau đó chờ sư phụ Cung Xu Huynh tháng sau đến. Nhưng quy định là vậy, Hạ Thược vẫn là gọi điện thoại cho Mạc Phi. Tuy cô dùng thiên nhãn biết trước, nhưng đã đáp ứng với lý lão, cam đoàn lý khanh vụ an toàn. Số phát từ trách nhiệm, Hạ Thược vẫn là cảm thấy nên gọi điện thoại hỏi một chút tình huống mấy ngày nay. Điện thoại vừa kết nối, Mạc Phi nghe nói Hạ Thược đã từ trên đảo trở lại. Nhưng cô còn tính ở bên ngoài 4 ngày, sau đó sẽ về lý ra. Thành ẩm nữ tử vẫn là trước sau Như một ngăn nắp trật tự Người quả nhiên là người đúng giờ Hạ Thược nghe xong Khói miệng kéo lên cười khổ Lần này cô nghe hiểu được Lời nói này nhất định không phải khích lệ cô Nếu trước kiệp của cô là lính đánh thuê Hoặc là bảo tiêu Chỉ giờ cô trong mắt nữ nhân này Tất nhiên thực không hợp cách Nhưng Hạ Thược cũng không biện pháp Nàng có rất nhiều việc mà Vì vậy chỉ có thể cười khổ Vẫn là kiên trì họ tình huống Lê Khanh Vũ Nguyên bản Hà Thược Chính là tính gọi điện họ một chút Không ý tới Mạc Phi chỉ ngắn gọn đáp Hắn không có việc gì đâu Tình huống cụ thể Đêm mai 21 giờ tại khách sạn Cảng Victoria 303 người truyền đạt Đúng giờ gặp mặt Hồng Kông Khách sạn Cảng Victoria nằm ở phía Đông Cảng Phụ cận tập hợp như chỗ ăn chơi nổi tiếng Mặt hướng ánh sáng ngọc lóa mắt của cảng Victoria Học cảnh đẹp không sao tả xiết Mặc dù là tháng 10 Như ban ngày ở Hồng Kông Nóng như tựa mùa hè Buổi tối hơi mát mẻ Buổi tối 11 giờ Một chiếc taxi dừng lại trước cửa khách sạn Một cô gái mặc váy màu trắng Từ chê xe bước xuống Bước vào đại sảnh khách sạn Một cô mặc váy trắng Mang chút gió Bohemia Gió nhẹ nhàng thổi lên vạt váy Làm cô Thoạt nhìn giống như mới đi chơi từ bãi biển về Những bước chân cô thản nhiên chầm ổn Đôi mắt mỉm cười Với nhìn lên khiến người ta cảm thấy thoải mái Phục vụ khách sạn mỉm cười tìa đến hỏi Tiểu thư à Xin hỏi ngài có đặt trước sao Có 303 người truyền đạt Thầm anh cô gái trong suốt Giọng điệu mang điểm thản nhiên thong thả Làm người ta nghe xong Trong lòng không hiểu sinh ra cảm giác yên tĩnh Dù mạo cô không tính là đẹp Thậm chí có thể nói thực bình thường Nhìn khí độ tào nhã Người lại khiến thái độ người phục vụ cung kính hơn. Người phục vụ cô kính khoan người, miều cười nói. Tốt, 303 người truyền đạt của khách sạn chúng tôi có hải cảnh phòng xinh đẹp. Thực vinh hạnh vì ngài dẫn đường. Người phục vụ cung kính về trước dẫn đường. Cô ở phía sau nhíu mày. Hải cảnh bộ, còn xa hoa à? Hạ thược thần sắc dấu diếm theo phục vụ và thang máy cho lòng nghi hoặc. Mạc Phi hẹn cô gặp mặt Báo cáo chuyện lý khanh vũ Gặp mặt trong khách sạn là bình thường Như thế nào chọn hải cảnh phòng Gặp mặt nó công sự Thế nên chọn phòng hành chính Hơn nữa chuyện lý khanh vũ Cô có thể thảo luận có điện thoại Dù sao cô sớm biết không việc gì xảy ra Mạc Phi hẹn gặp cô ở đây Thực kỳ quái Hiện hạ thược có chút nghi hoặc Nghi hoặc Lờ đáng tới người phục vụ trong thang máy Ấn đi xuống tầng cuối cùng Hạ Thược nao nao lập tức cười Khách sạn này rất cầu ý tứ Cô tưởng 303 người truyền đạt Nên ở lầu 3 Không y tới khách sạn trái ngược Theo tầng cao nhất bắt đầu đi xuống Từ tầng cao nhất đi xuống tầng thấp nhất Trái không được nó là hải cảnh phòng Tầm nhìn quá như là trống trải Nhưng Hạ Thược lại nghi hoặc Mạc Phi không giống kiểu người nói chuyện công sự Lại chú ý tư tưởng nữ giới Trong lúc cô làm nhiệm vụ Có thể ẩn núp bất kỳ chỗ nào Vì sao chỉ là nói tình huống Lý Khanh Vũ lại chọn gian phòng như vậy? Cho lòng nghi hoặc ra khỏi thang máy, Hà Thước ngăn cản người phục vụ dẫn đường, nào cười nói. Nói tôi biết 303 người truyền đạt ở nơi nào, tôi tự đến. Các bạn thân mến, tập truyền tiếp theo Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn vào ngày mai. Các bạn hãy cùng chờ đợi nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.